Trường sinh chương 493, y muốn như thế nào? Trường sinh mặc dù có thương tích trong người, dọc đường cũng không có chút nào ngừng nghỉ. một đường dục ngựa lao nhanh, thật vất vả, tranh thủ được một chút thời gian, đều bị những biến cố xuất hiện liên tiếp gần đây làm cho lãng phí. Căn cứ thời gian suy tính, đám giặc hoa bị dẫn hồi đông doanh, lúc này hẳn đã đang trên đường phản hồi. Nếu như giặc hoa phản ứng đầy đủ nhanh Lúc này khả năng đã trở lại Chẳng qua Trường sinh một đường lao nhanh Cũng không phải đơn thuần Vì cùng giặc hoa khớp đoạt tiên cơ Hắn còn nghĩ nhanh chóng đi tới thầm trâu Chỉ cần tốc độ của mình đầy đủ nhanh Trên đường trì hoãn thời gian Sẽ liền ít liền có thể che giấu Đi sự thật mình ở nơi này Dược lại suốt cả đêm Như vậy Đám người đầu to cũng sẽ không hiếu kỳ Hắn dừng lại một đêm là làm cái gì Hạn huyết bảo mã mặc dù có thể chạy nhanh một đoạn đường dài Lại cũng cần nửa đêm nghỉ ngơi Nhưng hát công tử thì không Trong cơ thể của nó có mang thi độc Dưới tác dụng của thi độc Không quản chạy nhanh bao lâu Nhiệt độ cơ thể của nó cũng sẽ không tăng cao Trừng sinh sáng sớm hôm sau đi tới Thẩm Châu Lúc hắn tới Thẩm Châu Đám người đầu to còn chưa tới Cũng không phải là đám người đầu to nửa đường trì hoãn Mà là hắn huyết bả mã Chỉ có thể ở trên đường chạy nhanh Mà Hắc Công Tử nhận được trợ lực linh khí của hắn Thì có thể lăng không phi hành Trèo đèo lội dối Đợi đến khi cổng thành mở ra Trường sinh dẫn ngựa vào thành Tìm được một chỗ thợ rèn Vì Hắc Công Tử thay đổi móng ngựa Sau đó lại trên phố Ăn một chút đồ đơn giản Rồi mới từ từ rời khỏi cửa Nam Ở ngoài thành cạnh rừng cây nghỉ ngơi đợi chờ Bởi vì ở vào đông bắc biên thủy Nhiệt độ thẩm trâu so với Hàn Trung thấp hơn rất nhiều Cũng may, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm Trường sinh tựa vào đại thụ nhắm mắt dẫn thần trầm tĩnh lại rồi rất nhanh buồn ngủ Ngay tại lúc trường sinh sắp ngủ Trên đường phía nam truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa Trường sinh đối với hãn huyết bả mã rất là quen thuộc Chỉ nghe tiếng vó ngựa Lên biết rõ không phải là đám người đầu to Bởi vì trên người có thương tích Mà mấy ngày gần đây lại không nghỉ ngơi tốt Trường sinh lúc này có nhiều ê oải Nghe được tiếng vó ngựa Thậm chí chẳng muốn mở mắt Chẳng qua Tiếng vó ngựa dần dần tới gần Hắn vẫn là mạnh mẽ định lại tinh thần Ngởng đầu lướt qua. Chưa từng nghĩ. Thoáng nhìn qua. Lại có phát hiện ngoài ý muốn. Trên lưng con hắc mã kia. Chính là Thích Huyền Minh. Nhìn thấy Thích Huyền Minh. Trường sinh lập tức chống tay đứng lên. Đang muốn vẫy tay kêu gọi Thích Huyền Minh. Lại đột nhiên phát hiện. Giống như có chút không thích hợp. Không phải Thích Huyền Minh. Là không thích hợp. Mà là tọa kỵ của hắn không thích hợp. Con hắc mã kia. Mặc dù rất thần tuấn Cũng không phải là hạn huyết bảo mã Ngay tại lúc trường sinh nghi hoặc không hiểu Dương khai cùng dương nhất Cũng sau đó rục ngựa đi tới Mặc dù hai người cưỡi Cũng là hạc mã Lại cũng không phải là hạn huyết bảo mã Bởi vì trước đó mực mực Ngủ gà ngủ gật Trường sinh lúc này còn không phải vô cùng thanh tỉnh Trong khoảng thời gian ngắn Cũng không kịp phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì Chẳng qua sau đó Hai người xuất hiện trong nháy mắt khiến cho hắn nổi giận đùng đùng. Buồn ngủ liền biến mất. Bởi vì trên lưng con hắc mã cuối cùng có người hai người. Một người là đầu to dáng người thấp bé. Một người khác lại chính là bản thân. Tình huống tương tự trường sinh trước đã từng gặp qua. Ngày đó có giặc hoa giả mạo hắn cùng với đầu to chui vào trong quân doanh trưng thiện ý đồ bất chính. Cũng may hắn vừa đi tới quân doanh Gặp được cũng vạch trần bọn họ Lần này 5 người xuất hiện Không thể nghi ngờ Chính là do giặc hoa giả tràng Trường sinh nguyên bản còn nghĩ cùng bọn hắn chào hỏi Lúc này phát hiện bọn họ toàn bộ là giả Liền buông tay cầm đào Nghĩ muốn tiến lên động thủ Chẳng qua ngắn ngồi trầm ngâm Trường sinh lại thay đổi chủ ý Nhanh chóng thối lui vài bước Né tránh vào sau cây Hạ công tử thông minh vô cùng, thấy hắn ẩn vào trong rừng cây, lập tức theo tiến đến. Đàm tên giọc hoa giả mạo trường sinh, dục ngựa đi về phía trước, hướng về phía cổng thành lao nhanh mà đi. Bởi vì không xoay người nhìn lại, liền không phát hiện có trường sinh đang trốn trong rừng cây. Đợi đến khi đối phương xuyên qua cổng thành tiến vào thành trì, trường sinh mới từ chỗ ẩn thân đi ra. Hắn trước đó sở dĩ không nong lòng động thủ Cũng không phải kiêng kỵ đối phương nhiều người Mà là hắn không nghĩ ra Đối phương vì sao phải giả mạo hắn Cùng đám người đầu to Còn có Chính là đối phương có 5 người Sau khi động thủ Hắn cũng không nắm chắc đem 5 người này Toàn bộ lưu lại Vạn nhất chạy mất 1-2 tên Tất sẽ để lộ tin tức Sau khi trồng ngâm Trường sinh tay trái Rỗi ra từ trong tay áo bắn ra phù chỉ Nhanh chóng vẽ lên ẩn thân phủ Rồi dán vào tự thân biến mất thân hình Theo địch quân 5 người tiến vào trong thành chỉ 5 người địch quân sau khi vào thành Cũng không ghim ngựa giảm tốc Mà là ra roi thúc ngựa Nhìn về phía bắc mà đi Ngay tại lúc trường sinh lỡ cho là bọn hắn Muốn xuyên thành mà qua 5 người lại từ trong ngã tư Đột nhiên chuyển hướng Đi về hướng đông Trường sinh thi suốt truy phong quỷ bộ theo sát phía sau. Theo đối phương hướng đông, xuyên phố qua hẹp, cho tới khi đối phương ở một chỗ khách sạn, yên lặng ngừng lại. Mắt thấy 5 người tiến vào khách sạn, trường sinh cũng sau đó đi vào. năm tên ra qua này, trước tiên trực tiếp hướng khách sạn này đi tới, bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên tới đây. Sau khi 5 người tiến vào khách sạn Tên giả mạo Trường Sinh chào hỏi chủ tiệm Tán gẫu trò chuyện Hỏi thăm khách sạn có đầy đủ phòng trống hay không Sau khi nhận được trả lời khẳng định Liền muốn 5 gian khách phòng Sau đó mệnh cho Tiểu Nhị Thích đáng chiếu cố ngựa gọi bọn hắn Trường Sinh vốn tưởng rằng khách sạn này Chủ tiệm cùng với Tiểu Nhị Hẳn là nhận thức 5 người Nhưng căn cứ xong phương nói chuyện Thần thái cùng ngữ khí Đã nói lên, 5 người này rất có thể là lần đầu tiên tới Chẳng qua cũng có một loại khả năng khác Đó chính là lần trước 5 người tới Không phải là bộ dạng như bây giờ 5 người này hẳn là từ chỗ rất xa mà tới Phong trần mệt mỏi Tìm tới khách điếm lập tức mệnh cho tiểu nhị Chuẩn bị đồ ăn Người nói chuyện chính là người giả mạo trường sinh Chẳng những thân hình tướng mạo Đủ để dĩ giả loạn chân. Ngôn hành cử chỉ cũng có bảy tám phần là giống. Ngữ khí nói cùng hắn không có sai biệt. Ở thời điểm chờ đợi đồ ăn được bê lên bàn. Mấy người một mực thấp giọng trò chuyện. Bởi vì thanh âm vô cùng thấp. Tăng thêm lo lắng đối phương có chỗ phát hiện. Không dám quá phân tới gần. Đối với mấy người trò chuyện trường sinh liền nghe không rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ đứt quáng. Đầu tiên có thể xác định, 5 người trò chuyện đều là hoa ngữ. Điều này cũng xác định suy đoán của hắn. 5 tên này, tất cả đều là giặc hoa. Giặc hoa giả mạo dịch dung, trước đây không chỉ một lần dùng qua. Phục bộ Hương Nại đã từng giả mạo chương mặt ý đồ ám sát hắn. Mà phục bộ chính hùng thì giả trang làm bộ dáng của hắn trả trộn vào quân doanh, ý đồ đối với truyền thiện huynh muội. Gây ra bất lợi Giặc hoa hai lần trước dịch dung giả mạo Đều bị thất bại Giặc hoa hẳn phải biết Lặp lại chiều cũ lừa gạt bọn hắn không được Huống tri thẩm trâu chỗ đông bắc Rất là xa xôi Giặc hoa giả mạo bọn hắn Mục đích là cái gì Trong lòng nghi ngờ Trường sinh liền nín thở ngưng thần Nhưng tai lắng nghe Dù vậy nghe cũng không được nối liền Chỉ có thể mơ hồ Chấp nối được vài từ Chỉ cho phép thành công Cũng không tại trung thổ Chúng ta không có cơ hội thứ hai Thông qua những ngôn từ giải sát Trưởng sinh có thể nhận ra hai tin tức trọng yếu Một là Năm tên giặc hoa Kế tiếp muốn cùng người nào đó gặp nhau Sau đó cùng một chỗ Là một sự tình rất là trọng yếu Hai là Bảy đại gia tộc trước đó bị bọn hắn lừa gạt trở về oa Quốc, hẳn là còn chưa trở lại. Thiếu khuyết trợ lực của thất đại gia tộc, bọn họ đối với sự tình làm kế tiếp cũng không phải là đủ lòng tin. Bởi vì ẩn thân phù chỉ có thể duy trì liên tục nửa nén hương, trường sinh liền không dám thời gian dài ngừng lại. Ngay tại lúc hắn nghĩ muốn bước ra rời đi, tên đứng đầu nói một câu, bởi vì không thận lực hạ giọng. Hắn liền nghe được rõ ràng Người này nói Ăn cơm phần mình rồi nghỉ ngơi Giờ thân khởi hành Trước cành ba Nhất định phải tranh thủ đi qua Nghe được lời của người này Trừng sinh biết rõ Bọn họ tới giờ thân Sẽ rời đi Còn trước đó thì không Lập tức liền âm thầm lặng lẽ Lùi về phía sau Chuẩn bị rời khỏi Nhưng vào lúc này tên người lùn giả mạo đầu to Rời chỗ đứng dậy Ta đi vệ sinh, ai đi cùng không. Bên trong giặc hoa, hẳn là có một tên thuộc phục bộ gia tộc am hiểu dịch dung. Chẳng những có thể vì chính mình dịch dung, còn có thể vì người khác thay đổi dung mạo. Thay đổi chiều cao vốn rất khó khăn. Bên trong giặc hoa, thay đổi chiều cao hẳn chỉ có tà tá mộc biết học qua xúc cốt công. Trường sinh trước đây đã từng theo tà tá mộc nhiều lần tiếp xúc. Đối với thanh âm của hắn có chút quen thuộc Mặc dù người này Tiếng nói cực giống với đầu to Nhưng căn cứ âm quấy Vẫn có thể nhận ra người này vô cùng có khả năng Chính là tà tá mộc Kẻ nhát gan Thấy không có ai đứng dậy Người luồn kia Lề một mình đi về hướng hậu viện Thấy tình hình này Chứng sinh vội vàng vượt qua đại đường Đi qua chuồng ngựa Rồi chui vào hậu viện Trường sinh chương 494 Trong bất hàm Sơn Đại bộ phận khách sạn đều có hậu viện rất lớn Chủ yếu là để cho khách nhân ở trọ đặt xe ngựa Đám giặc quan này tìm nơi ngủ trọ Cũng không phải là ngoại lệ Sân chừng 10 trượng vuông Trường sinh lúc đi tới hậu viện Tên người luồn kia đang ở nhà vệ sinh góc Tây Bắc Tho đầu ra nhìn hướng xung quanh Trường sinh vốn hoài nghi Người lùn này là Tà Tắc Mộc Thầy hắn ở bên ngoài nhà vệ sinh Có cử động quái dị Liền càng xác định kẻ này Chính là kẻ mình cần tìm Cũng không phải là người này lén lén lút lút Có nhiều hẹn mọi Mà là ở hậu viện Có hai nhà vệ sinh Một chỗ ở sân Tây Bắc Một chỗ ở sân Đông Bắc Người trung thổ cũng biết Nhà vệ sinh cũng tuần theo Nam trái nữ phải Chỉ có ra qua Mới có không rõ ràng nhà vệ sinh nào là nhà vệ sinh Nam Chắc là thấy được bên trong nhà vệ sinh Nam Có cung cấp rãnh để đi tiểu Tà tá mộc liền đi về góc Tây Bắc Nhìn quanh không có người Trường sinh gỡ xuống ẩn thân phù Đi theo tà tá mộc vào nhà vệ sinh Tà tá mộc lúc này đang vặn tháo dây lưng Thấy trường sinh đi tới Vội vàng hương hắn khom lưng gật đầu Trì Điền Quân Thấy Tà Tám Mộc không nhận ra mình Trường sinh liền nhớ mày nhìn hắn một cái Tà Tám Mộc cũng không phát hiện ra dị thường Giải khai dây lưng bắt đầu đi vệ sinh Cùng lúc đó dùng hoa ngữ nói ra Trì Điền Quân tự thân xuất mã Chuyến này nhất định mã đáo thành công Kỳ khai đắc thắng Trường sinh lúc này cũng hơi có ý đi tiểu Liền thuận tiện đi vệ sinh. Trước đây chỉ biết người là kẻ nhắc gan. Chưa từng nghĩ tới người còn là tên nịnh hót. Đến được lúc này, ta Tám Mộc vẫn không phát hiện trường sinh chính là bản thân. Nghe tiếng chế nhạc cũng không thèm để ý, cũng không có phản bác, chỉ là cười hắc hắc. Người cùng Lý Trường Sinh có nhiều quen thuộc. Người xem ta hóa trang có kẽ hở hay không? Trường sinh cười hỏi. Nghe được lời của Trường Sinh, Tà tá mộc trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Chỉ đến quân cớ gì nói ra lời đấy. Ta cùng với tiểu tạc kia chỉ gặp qua một lần. Tại sao lại dùng từ quen thuộc mà nói. Trường sinh nghe vậy mỉm cười gật đầu. Nhìn tới đây, tên ta tá mộc này cũng không có bán đứng bản thân. Bởi vì vốn dĩ gia hỏa này cũng không chỉ gặp qua bản thân có một lần. Tà tá mộc. Cũng không ngủ rốt chất phát Thấy trường sinh thần tình ngỡ khí Không giống với chỉ điền Liền quay đầu nhìn tới trên xuống dưới mấy đầu hắn còn không phát hiện ra dị thường Nhưng đợi tới khi tầm mắt rời xuống Tức thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh Vội vàng xoay người Chỉ tay vào trường sinh Người không phải là chỉ điền Người là trường sinh quân Gia hỏa này lúc trước còn chưa tiểu xong Đột nhiên xoay người Trực tiếp Hướng về phía trường sinh đái qua. May mắn trường sinh phản ứng nhanh chóng. Vội vàng lướt ngang né tránh. Chúng ta mặc quần áo rất là tương tự. Người phát hiện ra như thế nào? Tà tắp mực hoảng loạn nâng quần lên. Rồi lung túng đưa tay. Chỉ điền quân cũng không có lớn như vậy. Không chỉ tà tắp mực lung túng. trường sinh lúc này cũng lung túng vô cùng. Kỳ thực hắn cũng không có lớn như vậy. Chỉ là lần đầu trải qua nhân sự Bị sưng Vẫn còn chưa có tiêu Thấy Tát Tát Mộc đưa tay loạn chỉ Hắn nguyên bản Muốn mau sớm nâng lên quần Thế nhưng sau khi sưng Đi vệ sinh cũng không trôi chảy Không thể dễ dàng theo ý muốn Nói ngắn gọn Các người muốn đi làm chuyện gì Trừng sinh trực tiếp nói vào vấn đề chính Giặc hoa khác đối với Hoa quốc hoàng đế Gần như là có một loại trung thành Cuồng nhiệt mù quáng Làm việc quá khích cực đoan Nhưng tà tá mộc không phải như vậy Gia hỏa này không bị người tẩy não Rất là tiếc mệnh Nghe trường sinh đặt câu hỏi Lập tức trì vô bất ngôn Chúng ta muốn đi Đông Bắc Ở Bất Hàm Sơn Cùng với đám người tam lăng xâm hội hợp Trường sinh nghe vậy như mày Đám người tam lăng xâm Hắn nhận ra Kẻ này là đông doanh pháp sư Thân có Động Nguyên Tu Vi Thời điểm trộm lấy nghịch lân Ở ngoài Hoàng Cung làm phát Ý đồ triệu hoán Thanh Long Phá hư Hoàng Cung Gia hại Hoàng Thượng Chưa từng nghĩ tới Mảnh nghịch lân kia sớm bị triệu chắc quân Dùng móng lửa Làm đồ giỏ mờ ám Kết quả Tam lăng xâm Bận việc nửa ngày Chỉ gọi ra một con lửa Khiến cho đầu đầy bụi đất Mất mặt xấu hổ Tạm mực cũng không biết trường sinh trong lòng đang suy nghĩ gì Thấy hắn nhú mày Cho rằng hắn đối với câu trả lời của mình Có nghi ngờ Vội vàng mở miệng nói Trường sinh quân trừng dám Ta nói đều là lời thật Ta không hoài nghi người cả ta Trường sinh nâng lên quần Bó lại dây lưng Bất hàm sơn là ở vị trí nào Ta không biết Ta không có đi qua chỉ có Ni Tang Thiên Diệp đi qua. À, Ni Tang Thiên Diệp chính là tên đầu trọc nữ tử đồng hành cùng chúng ta. Nàng vốn chính là Nico. Chúng ta ngày đó vốn cũng có khoảng thưởng Nico, cũng không chỉ có trung thổ mới. Không chờ Tạ Tà Tàm Mộc nói xong, Trường Sinh liền khoát tay ngắt lời hắn. Các người cùng Tam Lăng xâm hội hợp rồi định làm cái gì? Tạ Tà Tàm Mộc không lập tức tiếp lời. Mà là chạy tới cửa ra nhà vệ sinh Hướng về phía bên ngoài nhìn quanh Không thấy trong sân có người mấy xoay người trở về Nghe bọn hắn nói Bên trong bất hàm sơn Có một tòa của thành Trong đó giống như là có Một nữ thần tiên ở Đám người chỉ điền Nghĩ muốn giả trang làm hình dạng các người Cùng tam lăng sâm Sướng ra song hoàng chiếm lấy tín nhiệm của nữ thần tiên kia Rồi thở cơ giết nạc Nghe được lời của Tà Tá Mộc, trường sinh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nữ thần trong miệng Tà Tá Mộc, vô cùng có khả năng, chính là một trong thập nhị địa chi. Nhìn tới, có vẻ như giặc quà đã nhanh chân đến trước, tìm được một trong thập nhị địa chi. Bởi vì không biết vị trí cụ thể của bất hàm sơn, liền không cách nào xác định giặc quà tìm được địa chi đến tuật cùng là tử thử, siêu nghiêu hay dần hổ. Trường sinh biết không có thời gian dài cùng tà tá mộc đợi trong nhà vệ sinh. Liền vội vàng truy phấn. Người xác định bọn họ muốn giết mất nữ thần tiên kia. Đúng vậy, tà tá mộc gật đầu. Chỉ điền giống như có mang theo một kiện bảo vật có thể giết chết thần tiên. Là cái gì thì ta không biết. Ta cũng chưa từng thấy qua. Tà tá mộc lời nói cùng với những ngôn ngữ mà trường sinh Lúc trước ẩn thân nghe được là vô cùng ăn khớp Chẳng qua vì để tiến thêm một bước Xác nhận lời nói của tà tá mộc Đều là lời thật Trường sinh liền hỏi một câu Mà hắn đã nghe được lúc trước Các người chuẩn bị khi nào khởi hành Giờ thân khởi hành Trước cánh ba liền tới Tà tá mộc trả lời Trường sinh nhạy gần đầu Tà tá mộc không có nói dối Tất cả đều là lời nói thật Trường sinh quân, ta biết rõ đã nói tất cả, ta phải đi ra ngoài. ta tá mộc có tật giật mình. Nghe được lời của ta tá mộc, trường sinh tiện tay từ nhà vệ sinh bên trong nóc nhà, rút ra một căn cỏ lầu. Chặt đi đầu đuôi, sau đó quán chú linh khí đưa cho ta tá mộc. Đi tới nơi, phải thiêu hủy nó. Nếu như không có cơ hội thiêu hủy nó, liền bẻ gãy nó. Tốt nhất vẫn là thiêu hủy. Vâng, Tata Mộc tiếp nhận rồi giấu vào trong tay áo Ta đi ra ngoài trước Đợi một chút, thất đại gia tộc đã trở về chưa? Trường sinh vội vàng truy vấn Không có, ít nhất trước khi chúng ta xuất phát, bọn họ còn chưa có trở lại Tata Mộc nói ra Thấy trường sinh không lên tiếng nữa Tata Mộc vội vàng hừng hắn dơ tay Chuyển sang, sửa sang quần áo rồi đi ra ngoài Đợi đến khi tá tá mộc rời khỏi Trường sinh lợi dụng ẩn thân phù sắp mất đi hiệu lực Biến mất thân hình lặng yên rời đi Vừa mới rời đi khách sạn Ẩn thân phù liền triệt để mất đi hiệu lực Trường sinh cũng không đóng lòng ra khỏi thành Mà là tìm ra một văn viện bên trong thành Rồi tiềm nhập vào Văn viện là nơi tồn chữ Châu Chi cùng thư tịch tương quan của châu Phủ Nơi này ngày bình thường có rất ít người đến Dù sao nghiên cứu học vấn Đối với phần lớn người Đều là sự tình rất buồn tẻ Châu chí Là ghi chép các sự tình của huyện Mỗi năm đều viết Mỗi năm đều tăng thêm Chất đầy nhiều giá sách Trường sinh nhanh chóng cầm qua nhìn Rõ ràng là mỏ kim đáy bể Hắn muốn thâu qua Châu chí Tìm ra được vị trí của Bất Hàm Sơn Chẳng qua hắn cũng biết cử động này độ khó rất lớn Bởi vì giặc hoa trước đây nói là giờ thân khởi hành Trước canh 3 liền tới, trọn vẹn 4 canh giờ Giặc hoa nếu như cưỡi ngựa chạy như điên Ít nhất có thể chạy ra 800 dặm Mà bên ngoài 800 dặm khẳng định đã không thuộc về khu vực của thẩm châu Chẳng qua khiến cho trường sinh không nghĩ tới Chính là bên trong châu chí Vậy mà nhiều lần đề cập tới Bất Hàm Sơn cũng đem rất nhiều chi tiết manh mối đề cập tới Bất Hàm Sơn thêm vào đối trứng. Trường Sinh liền cho ra một cái kết luận. Bất Hàm Sơn cũng không phải là một tòa đỉnh núi độc lập, mà là một sơn mạch dài tới hơn 1.000 dặm, kéo dài từ hướng Đông Bắc tới Tây Nam. Phương hướng Tây Nam là hướng mạch đuôi cách thẩm châu ước trừng 400 dặm. Bất Hàm Sơn sở dĩ được xưng là Bất Hàm Sơn Là bởi ngay ở trong ý nghĩa của thổ ngữ Bất Hàm Sơn ý tứ chính là núi có thần tiên Trước đây trường sinh đã giao Long Mạch diễn giải đồ phổ cho Dương Khai Lần này xác định vị trí cụ thể của Bất Hàm Sơn Cũng chỉ có thể thông qua nhớ lại tiến hành đối chiếu Bởi vì trong tay không có địa đồ Nhớ lại đối chiếu Liền không có nhiều tinh chuẩn Chẳng khoa đại khái có thể xác định Bất hàm sơn quả thực Có một địa chi Căn cứ phương vị suy luận Hẳn là xỉu nghiêu trong thập nhị địa chi Cha được ra manh mối Trường sinh liền rời đi văn viện Rồi đi ra khỏi cửa thành Tiếp tục ở ngoài thành Đời đám người đầu to Tới lúc này Trường sinh đã biết rõ giặc hoa Về cái gì giả mạ bản thân Bởi vì chút ít địa chi hiện ra, cảm ứng đều là đại đường quốc vận. Nói trắng ra, chính là có một chút địa chi cùng với bọn hắn là cùng một đám. Mà chút địa chi này, tù vì cũng đã vượt khỏi thái huyền. Vì vậy, giặc hoa muốn giết mất bọn chúng cũng có nhiều khó khăn. liền ý đồ giả mạo đám người đầu to cùng hắn để lừa gạt tín nhiệm của địa chi cùng thừa cơ đánh lén. Thông qua cử động của giặc hoa, cũng không khó phát hiện ra Giặc Hoa nòng muông dạ thú Bọn họ cũng không chỉ đơn thuần Nghĩ muốn mượn dùng Kim long long khí của đại đường Cùng lúc đó còn muốn giết chết địa chi Hắn không quá chắc chắn Giết chết địa chi sẽ đối với Giặc qua Mượn dùng linh khí Sinh ra ảnh hưởng như thế nào Nhưng có một chút Hắn có thể xác định Đó chính là Giặc Hoa chẳng những Muốn ăn cơm đại đường Còn nghĩ nện nồi của đại đường Đây là điều ghê tầm nhất Trước khi gặp được đám người tà tá mộc Trường sinh cũng không thập phần gấp gáp Nhưng lần này Hắn là lòng nóng như lọt đốt Trừ tà tá mộc Đối phương còn có 4 người Đánh thắng 4 người này Hắn có lòng tin Nhưng toàn diệt hắn không nằm chắc Vạn nhất chạy mất một tên Liền có khả năng để lộ ra tin tức Cũng mang tới biên số không biết Lo lắng đợi tới giờ Ngọ Nhưng không thấy đám người đầu to đi tới Đợi tới giờ mùi Đám người đầu to cũng chưa tới Trường sinh sở dĩ gấp gáp Là vì đối phương giờ thân liền muốn động thân Mà hắn còn muốn ở chỗ này Chờ đợi đám người đầu to Đối phương một khi xuất phát Hắn không thể âm thầm đi theo Chỉ có thể đợi đám người đầu to đi tới Rồi tiến vào bất hàm sơn Chính diện ngay chiến Hai tốp giặc hoà Nếu như đám người đầu to Có thể trước giờ thân đi tới Năm người cùng một chỗ động thủ Lên có thể đem đám người trì điền Ngăn ở khách sạn trực tiếp giết chết Sau đó tương kế tiệu kế Giả mạo bọn hắn tiến vào bất hàm sơn Tìm được đám người tam lăng sâm Cũng đem đám kia Một mẻ hốt gọn Tới giờ mùi canh ba Giờ mùi bốn khắc Thậm chí Đến khắc cuối của giờ mùi trường sinh đã không còn ôm hy vọng Chưa từng nghĩ tới vào đúng lúc này ở phía Nam liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn rập nghiêng tai lắng nghe chính là tiếng vó ngựa của Hạn huyết Bảo Mã trường sinh chương 495 Thật thật giả giả. Hạn huyết bảo mã, cao to kiện tráng. Lúc chạy nhanh, bước thật lớn, trường sinh tự nhiên sẽ không nghe lầm. Xác định đám người dương khai đã đi tới, trường sinh lập tức trở mình lên ngựa, hướng về phía tây nhanh đón. Đợi hát công tử chạy tới cửa ra quan đạo, ba người dương khai vừa đúng lúc đi tới. Mà bạch cô nương, thân ảnh ở trên không trung cũng xuất hiện. Bởi vì lúc này đã là giờ mùi cuối khắc, trường sinh liền không dám có chút chỉ hoãn, cùng ba người gặp mặt, sau đó lập tức ghim ngựa chuyển hướng, lao nhanh hướng bắc. Chúng nhân cùng hắn sớm có ăn ý, thấy hắn như vậy, vội vàng dung dây cương phóng ngựa, ra tốc đuổi kịp. Lúc này, đầu to ở chỗ cao cũng nhìn thấy tình cảnh trên mặt đất, trong lòng nghi hoặc, liền hơi hướng về phía trước nhưng người cúi xuống nhìn. Trường sinh đưa tay, hướng xuống dưới làm thủ thế. Đầu to thế vậy, lập tức ngầm hiểu. Bởi vì, ở trên không của thẩm châu, lo lắng dân chúng trong thành, nhìn thấy bạch cô nương sẽ kinh ngạc mị động. Liền rời đi lưng điêu, gấp nhảy rồi xuống. Thấy đầu to từ chỗ cao nhảy xuống. Thế quyền mình liền đi về phía trước xê dịch, từ trên lưng ngựa dọn ra vị trí. Đợi đến lúc đầu to rời trúng vào lưng ngựa, bốn con hắc mã, Đã đi tới trước cửa thành Cũng không có giảm tốc mà nhanh chóng qua cửa Trực tiếp chạy như bay mà qua Trường sinh rục ngợi đi trước Đồng thời hướng về phía mọi người phe mình nói Giặc hoa đã ở Bất Hàm Sơn hướng đông bắc nơi này Phát hiện ra tung tích của địa chi Còn phải ra 5 người giả mạo làm chúng ta Ý đồ lừa gạt địa chi Lấy tín nhiệm cùng thừa cơ ra hại Lúc này Năm kẻ kia liền cư trú Ở khách sạn Đông Thành Bọn họ giờ thân liền muốn động thân Chúng ta lập tức tranh thủ đi qua Đem bọn họ toàn bộ bắt lại Đợi bốn người lên tiếng đáp Trường sinh lại nói Giả qua lúc này binh chia hai đường Một đường từ Bất Hàm Sơn đợi chờ Một đường khác chính là Năm người mà ta nói Năm người này trong tay rất có thể Có linh khí tín vật để liên hệ Với đồng bọn trong núi Vì vậy Sau khi động thủ Nhất định phải tốc chiến tốc thắng Quyết không thể để cho bọn hắn sử dụng Tính linh khí tín vật Trường sinh nói xong Bốn người lại lần nữa lên tiếng đáp lại Trường sinh lại lần nữa nói Tên nữ giặc hoa giả trang làm dư nhất Biết rõ vị trí cụ thể của địa chi Người này nhất định phải lưu người sống Tên giả trang làm đầu to Cũng đã quy phục Không cần giết Ba ngày khác Một tên cũng không lưu lại Vâng Bốn người tất cả đồng thành Năm người bốn ngựa Từ trong thành lao nhanh về hướng bắc Người qua đường Khi thấy liền kinh hãi Tứ ta né tránh Dân phòng Hà Bắc Đạo tương đối hung hãn Thấy năm người trên đường rục ngựa Không tránh người qua đường Lập tức có bách tính lên tiếng chỉ bới Trường sinh nghe được người qua đường chỉ bới Cũng không để ý tới Rất nhiều chuyện đều là như vậy Lập trường bất đồng Cảm thụ cũng không giống nhau Người qua đường chỉ có thể thấy được bọn họ Trên đường dục ngựa Tự đại cuồng vọng Lại không biết bọn họ đang có chuyện quan trọng trong người Lửa xém lông mày Không bao lâu Năm người đi tới ngã tư đường trong thành Trường sinh đi trước dẫn đường Đổi đường về hướng đông Hắn sở dĩ lựa chọn cưỡi ngựa vào thành Là lo lắng thi triển thân pháp Sẽ hiển lộ ra khí sắc ra qua phát hiện anh lo lắng ra qua nghe được tiếng vó ngựa ở thời điểm cách khách sạn còn 200 trường trường sinh liền tung người rời khỏi lưng ngựa đổi dùng thân pháp khi người đầu to cũng ngầm hiểu nhau nhau buông tha tạo kỵ theo sát phía sau chốc là sau 5 người đi tới phụ cận khách sạn trường sinh trước đó đã từng theo ra qua đi qua khách sạn biết rõ 5 gian phòng khách của bọn họ là ở đâu Chẳng qua vì xác định giặc có còn ở trong khách sạn hay không, hắn liền dẫn lính đám người đầu to lượn qua cửa sau trước nhìn chuồng ngựa. Khiến cho trường sinh không nghĩ tới, chính là năm tên giặc hoa này đều đang trong chuồng ngựa, đang chuẩn bị dẫn ngựa rời đi. Đột nhiên xuất hiện đám người trường sinh khiến cho năm tên giặc hoa vô cùng sợ hãi, mà đám người đầu to nhìn thấy những tên giặc giả trang là bản thân cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khiếp sợ. Mặc quần áo hình dạng giống như đúc đã đến mức dĩ giả loạn chân. Bởi vì đám người đầu to trước đó đã từng nhận qua nhắc nhở của trường sinh, tốc độ phản ứng khi liền so với giặc hoa nhanh hơn phân nửa. Ở thời điểm trường sinh tung người lao ra phía sau, 5 người kia đều cầm minh khí thẳng hướng giặc hoa. Trường sinh lựa chọn mục tiêu chính là tên Hoa chỉ Điển giả Trang Là Bản Thân. Tà tá Mộc trước đây đã từng nói Người này tùy thân Còn mang theo một cái Pháp khí có thể tổn thương tới địa chi Hắn không xác định Trì Điền có mang theo kiện pháp khí này hay không Thế nhưng Khi động thủ Liền cố hết sức cướp công Không cùng Trì Điền ổn định chân cước Tục ngữ nói Tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Chủ yếu là bởi vì Người xuống tay trước khi động thủ đã có chuẩn bị tâm lý Mà người hạ thủ sau đều không có phỏng bị Bị động ứng đối Nếu như song phương thực lực bình quân Kẻ xuống tay trước Lên có thể giành được tiên cơ Chiếm hết ưu thế Đám người trường sinh lúc này Chính là một phương xuống tay trước Ở thời điểm trường sinh công kích chỉ điển Thích huyền minh đám người Cũng riêng phần mình công hướng Giặc qua giả trang bản thân Đây là một trận tranh đấu Không có bất cứ lo lắng gì Động thủ mới bắt đầu Phe mình đã hoàn toàn không chế thế cục Bước tới 5 tên giặc hoa Đỡ trái hở phải Mệt mỏi ứng phó Bởi vì trường sinh trước đã từng có bản giao Đầu to lúc công kích Tà Tá Mộc Liền không có sử dụng âm dương luôn Nhưng hắn tức giận Tà Tá Mộc Giả trang làm bản thân Thời điểm động thủ Liền không hoàn toàn lưu thủ Liên kích mang đánh Đánh cho tá tá mộc không ngừng kêu khổ Tá tá mộc thấy tình thế không ổn Chỉ có thể hướng trường sinh xin giúp đỡ Nhưng trường sinh lúc này Chính đang cấp công chỉ điện Cũng không có hương hắn nhìn về Bất đắc sĩ Tá tá mộc chỉ có thể Ở thời điểm động thủ Lươn tiếng hô quát Ý đồ dẫn tới chú ý của trường sinh Trường sinh lúc này là tay không đối địch Hắn cận thân cấp công Sớm đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh Rất nhanh Đem chỉ điền bước tới góc tường, một quyền trái trọng thương, sườn trái của chỉ điền. Không chờ chỉ điền kịp phản ứng, lại ra quyền trái móc lên, chính giữa cằm. Chỉ điền liên tục gặp phải hai phát trọng thương, bị đau phát mộng, mạnh mẽ định tinh thần, thò tay bên hông. Trường sinh cũng không biết chỉ điền nghĩ muốn lấy ra vật gì, cũng không cho hắn cơ hội. Gấp dơ lên cánh tay phải, phi thân cùi trỏ vươn trở lực đạo hơn xa so với quyền trưởng, Chỉ Điền bị Trưởng Sinh khiều tay phải, trọng thương vào mặt, trong nháy mắt mũi phun máu, thân hình nghiêng về phía trước. Trưởng Sinh cũng không có chậm trễ, thừa dịp Chỉ Điền thân hình nghiêng về phía trước, lại bổ sung một quyền, chính giữa hót, trực tiếp đem Chỉ Điền đánh ngã xuống đất co giật không thôi. Đến lúc này, Trưởng Sinh mới phát hiện trong tay Chỉ Điền lăn xuống một viên cầu màu đen, tương tự với viên cầu Hắn đã từng thấy qua Đây chính là hỏa khí Mà hoa quốc võ sĩ Thi triển đội thuật có sử dụng Chẳng qua bởi vì không thụ lực lượng Viên cầu rời tay Cũng không có bạo liệt sinh khói Trường sinh cũng không muốn lưu lại chỉ điền Thừa dịp hắn ngã xuống đất co giật Trực tiếp bổ sung một cước Coi như cho hắn thông khoái Xử lý xong chỉ điền Trường sinh xoay người nhìn lại Chỉ thấy Thích Quyền Minh đang đem lục trầm thương ở trên ngực bụng của tên giặc hoa giả mạo hắn rút ra. Tên giặc hoa kia thân hình phổ biến hơi thấp mà Thích Quyền Minh thân hình cao to. Tên giặc hoa kia vì giả mạo hắn mặc giày đế trường hoa mà giày đế trường hoa nghiêm trọng ảnh hưởng tới thân pháp thi triển. Đồng thời với lúc Thích Quyền Minh giết chết đối thủ, Dương Khai cũng đã tỏa định thắng cục. Tên giả qua giả mạo hắn Không hiểu được chu thiên thần công có lợi hại như nào Lại dám cùng hắn đối trưởng hộ công Trực tiếp hậu quả Chính là bị dương khai một mực hấp thụ Không thể thoát thân Kèm theo linh khí nhanh chóng trôi qua Tên giả qua kia Đã thân hình còng xuống Quể hoài ngã xuống đất Lẫn nhau so sánh Giết chết đối thủ Bắt sống độ khó sẽ gia tăng thêm gấp bội Lúc này Tên Ni Tăng Thiên Diệp Hòa quốc Nico đang cùng với dư nhất đánh khó phân thắng bại. Người này dùng cũng là công phu Phật môn. Cách dùng cũng là cương mãnh lối đi. ra chiêu đại khai đại hợp, liên tiếp lên tiếng trợ lực, hồ quát liên tục. Không chờ trường sinh xuất thủ, Thích Huyền Minh liền xuất thủ trước. Lục trầm thương gấp né mà ra, trực tiếp xuyên thủng đùi trái của Ni Tăng Thiên Diệp, đem ả, dính vào trên tường của Hậu viện phía đông. Nhi Tăng Thiên Diệp phát ra tiếng kêu thảm thiết Khiến cho tà tá mộc vong hồn đại mạo Trường sinh chậm chạp Không bảo đầu to hạ thủ lưu tình Tới lúc này Hắn đã bị đầu to đánh tới mức mặt mũi bầm dập Hắn không xác định Trường sinh có phải hay không muốn tá ma giết lửa Bắt thấy lúc này Phe mình chỉ còn lại mỗi bản thân liền cái khó lò cái khôn hô lớn rồi phóng tới chỗ ni tang Thiên Diệp Làm người không thể qua câu rút ván Thiên Diệp Ta tới cứu ngươi. Ni Tăng Thiên Diệp cũng không biết Tà Tám Mộc lời này là nói cho trường sinh nghe. Mắt thấy tả Tám Mộc dũng cảm quên mình tới cứu mình. Ni Tăng Thiên Diệp vội vàng từ trong ngực, lấy ra tư lụa nhét vào trong tay Tà Tám Mộc. Rồi trở tay phát lực, thúc giục linh khí đem Tà Tám Mộc đẩy hướng không chung. Thái Lan, nhờ cậy ngươi. Trường sinh nhìn rất rõ ràng. Ni tang Thiên Diệp vừa rồi nhét vào trong tay Tà Tám Mộc. Là một tấm tơn lụa có uốn cong nét vẽ Vô cùng có khả năng Là địa đồ đi hướng bất hàm sơn Mắt thấy ta ta mộc Hướng tây lao đi Trường sinh vội vàng để khí cất cao Các người coi chừng người này Cẩn thận xoát người Ta đi đuổi theo dương nhiệt kia Ta ta mộc Làm sao chạy qua được trường sinh Mà hắn cắt mảng cũng không muốn chạy Sau khi rời khỏi khách sạn Đến được hẻm nhỏ Không có người Liền ngừng lại Một tay bụm lấy Cái mũi bị đầu to đánh vỡ Một tay cầm lấy tấm tơn lụa Mà Ni Tăng Thiên Diệp đưa cho Ném về phía trường sinh Cho người cho người Trường sinh tiếp nhận tơn lụa Trải ra xem xét Chỉ thoáng nhìn lên biết rõ Tấm tơn lụa này thật sự là địa đồ đi hướng Bất Hàm Sơn Bởi vì Bất Hàm Sơn trình thể Đi là hướng từ Đông Bắc Tới hướng Tây Nam Người đi đi Trường sinh thu hồi tơn lụa xoay người muốn đi Đợi đã Ta tá mộc bước nhanh về phía trước Trường sinh quân Ta có cái yêu cầu quá đáng Ngài có thể thả thiên diệp hay sao Trường sinh nhíu mày nhưng đầu Nếu là lưu lại người sống Người không sợ sự tình bại lộ hay sao Không sợ không sợ Ta tá mộc liên tục khoát tay Trường sinh quân Lần trước Ta liền bản thân chạy đi trở về Lần này nếu như Vẫn chỉ có ta trở về Sợ là bọn họ sẽ hoài nghi ta Nghe được lời của tà tá mộc Trường sinh không lập tức tiếp lời Mà là trong lòng nhanh chóng cân nhắc Khả năng lưu lại người này Sẽ mang tới tai họa ngầm Cùng tai hạ nào Thấy trường sinh do dự Tà tá mộc lại nói Trên đồi nàng có thương tích Đã đi không được Đối với các người cũng không có uy hiếp Trường sinh vẫn không tiếp lời Tà tá mộc dưới tình thế câm mách Liên tục chắp tay thi lễ Trường sinh quân Nhờ cậy người hạ thủ lưu tình Thiên Diệp cùng ta là đồng dạng Đều là bị đi xứ đại đường Nàng chưa từng giết qua người đường Lời này của tà tá mộc Lập tức có tác dụng Trường sinh rốt cuộc cật đầu Được rồi ta có thể bỏ qua nàng Nhưng người làm sao bây giờ Thấy trường sinh rốt cuộc Đồng ý tà tá mộc như chút được gánh nặng Để ta từ từ nghĩ biện pháp Trường sinh cật đầu Sau đó xoay người cất bước Đi về phía trước Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lại lấy ra tấm tên lộ kia Chăm chú nhìn kỹ Rồi ném trả cho ta tắm mực Địa đồ ta đã nhớ kỹ Vẫn là cho ngươi đi Đến lúc đó Ngươi có thể nói ngươi ở trong núi lạc đường Đa tạ, đa tạ, trường sinh quân Trường sinh chương 496 Dùng thực loạn giả Trường sinh hướng Tà Tám Mộc khoát tay Xoay người hướng ngõ hẻm đi đến Chưa tưởng nghĩ đi chưa được mấy bước Tà Tám Mộc liền từ phía sau đuổi theo Trường sinh quân, trường sinh quân Ta cứ như vậy đi Có phải hay không là không tốt lắm Hứng? Trường sinh nhú mày nghiêng đầu Tà Tám Mộc ngở mặt cười Là việc này Trường sinh quân Ai cũng biết ngươi là tuyệt đỉnh cao thủ người tự thân xuất mã Không có khả năng bắt không được ta Ta cứ đi như vậy Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi Không phải là ta chạy mất Mà là ta đầu hàng, cung khai Rồi ngươi đeo ta đem thả Không chờ trường sinh tiếp lời ta tắm mộc lại nói tiếp Kế tiếp Các ngươi khẳng định là đi bất hàm sơn Nếu không phải ta đem bọn họ bán rẻ Làm sao ngươi biết bọn họ đang ở nơi nào? Trường sinh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Tà tá bọc nói xác thực có đạo lý. Gia hỏa này mặc dù tham sống sợ chết, đầu óc nhưng là vẫn đủ nhanh nhẹn. Nếu như cứ vậy mà đem hắn thả đi, gia hỏa này sau khi trở về tất sẽ bị giặc qua coi như phản đổ. Thấy trường sinh dao động, tà tá mộc vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nếu không như vậy thì Người đem ta bắt lại Ngay trước mặt của Ni Tăng Thiên Diệp Đem địa đồ kéo ra Sau đó tìm lý do Đưa hai ta cùng một chỗ thả đi đối đãi với địch nhân Ta luôn luôn không liên lại người sống Điểm này bọn họ hẳn là biết rõ Ta phải tìm lý do gì Mới có thể đem hai người thả đi Trường sinh sầu muộn Như vậy đi Sau đó ta sẽ nói chốt lời hiền ngàng lẫm liệt, giống như người đại anh hùng, tự nhiên thưởng thức người có cốt khí. Lại thêm tà trước mắt giả trang làm người lùn, người khó chinh khỏi sinh ra đồng tình. Tà Tắm Mực uốn người nghiêm mặt hiền khế. Thấy Trưởng Sinh nhíu mày, Tà Tắm Mực vội vàng lại nói: "Trưởng Sinh quân, ta sợ chết là thực, nhưng ta không thích đánh trận chiến cũng là thực. Ta tại đại đường sinh sống đã nhiều năm, ta chỉ muốn trở về." Cùng người nhà đoàn tụ Không muốn chết ở chỗ này Ngài nhất định phải giúp ta Nếu như ngài cứ như vậy Đem ta thả đi Ta trở về cũng sẽ chết Trường sinh chầm ngâm sau đó nhạy gần đầu Người trước mắt Dùng là xúc cốt công Ta nếu như phong huyệt đạo của ngươi Ngươi có thể hay không tự hành giải khai Có thể Ta tắm một gần đầu Nghị định chi tiết Trường sinh cũng không nói nhả Trực tiếp cầm lấy cổ áo táo táo mộc sách lên sau đó đề khí bay tới trở về khách sạn Thíchuyển Minh am hiểu phong huyệt lúc này đã rút ra lục trầm thương cũng phong bế mấy chỗ trọng huyệt của Ni tang Thiên Diệp soát người thì do dư nhất tự mình động thủ ni tang Thiên diệp vốn là Nico tự nghĩ không thể sống cũng không tiếp tục xính miệng lưỡi mà là hai mắt nhắm nghiền Gấp tụng kinh văn. Nghe được âm thanh. Nhi tan thiên diệp mở mắt. Mắt thấy trường sinh đem tà tá mộc bắt trở về. Tức thì không còn hy vọng. Thở dài. Rồi nhắm mắt lại. Trường sinh sau khi rơi xuống đất. Đem tà tá mộc né về hướng đầu to. Gia hỏa này gian xảo vô cùng. Xuyết chút nữa để cho hắn chạy thoát. Lột xoát. Cẩn thận đi. Tà tá mực rất biết phối hợp. Giả bộ huyệt đạo bị phong. Không thể động đậy. Cùng lúc đó lớn tiếng chửi rủa chỉ nói sĩ khả sát bất khả nhục lại nói tội không đến phụ nhân muốn chén giết muốn dóc thịt thì hương hắn đến bởi vì trường sinh trước đây cùng chúng nhân nói qua ta tá mộc không thể giết đám người đầu to liền biết ta tá mộc đang phô Trương thành thế cũng không phải là thật đầu to rất nhanh từ trên thân hắn tìm ra địa đồ cũng trình cho trường sinh Trường sinh cầm địa đồ nơi tay Mắt thấy Ni Tăng Thiên Diệp Một mực khẩn trương nhìn mình chằm chằm Lên ra vẻ nghi hoặc những mày Tưởng tận xem xét địa đồ tơ lụa phương ra Vật này là do Ni Kia Trước khi bị bắt Giao cho người này Hẳn là sự vật trọng yếu Đầu to lanh lợi phối hợp Hình như là tấm bản đồ Trường sinh thuộc miệng nói ra Trường sinh nói xong Đầu to xoay qua người Quát hỏi tà ta mực Hỏi thăm tấm bản đồ này Đánh dấu chính là nơi nào Mà Tata Mộc thì biểu hiện hung hãn không sợ chết Chỉ là lớn tiếng trời rùa Cũng chưa trả lời Thấy Tata Mộc một bộ hiên ngang lẫm liệt Trường sinh nhịn không được muốn cười Gia hỏa này Thật sự là một nhân tài Nói dối Cũng có thể đến mức đăng phong tạo cục Lời nói dối Sợ là liền bản thân hắn cũng sẽ tin Tạ Tám Mộc cự tuyệt không công khai Liền không tránh khỏi Muốn một trận nỗi khổ ra thịt Nhưng đầu to tự nhiên sẽ không đả thương yếu hại Chỉ là một trận cử khinh nhược trọng Lung tung đá đạp Vật này là do Ni kia Giao cho hắn hẳn là Ni kia sẽ biết rõ Trường sinh hướng đầu to nói ra Nghe được lời của trường sinh Đầu to liền hướng về phía Ni tang Thiên Diệp đi tới Tạ Tám Mộc thấy vậy Lại là một trận la to, chỉ nói làm khó nữ nhân tính là buồn sự gì. Nàng cái gì cũng không biết, có loại thì hướng hắn mà đi. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân ẩm ý cùng với thanh âm om sỏm. Không bao lâu, từ phía trước xông tới một đám quan binh. Trong khách sạn có người chết, chủ tiệm khẳng định là đi báo quan. Lần này chạy tới chính là bổ khoái thẩm trâu. Có tới mười mấy người. Có mắt không tròng, tự rước lấy nhục, kỳ thực cũng không nhiều. Nhất là người trên quan trường, đều là quỷ tinh, đều biết theo dõi sắc mặt, đoán người. Chỉ nhìn quần áo của một người cùng khí độ, nên có thể đại khái đoán ra được đối phương có dễ chọc hay không. Bổ đầu lĩnh hội dẫn người hướng vào, cũng không có hướng đám người trường sinh hô to gọi nhỏ, mà là trước tiên đánh giá chúng nhân một phen, Sau đó hướng trưởng sinh nói chuyện Chúng ta là bổ khoái nơi đây Các người là người nào Bởi vì không xác định trưởng sinh có muốn cho thấy thân phận hay không Đóng người đầu to liền không vượt quá trước phận Làm thay việc của người khác Mà trưởng sinh cũng không thích ra vẻ thần bí Làm chút ít Rồi trá che giấu thân phận, điệu thấp Trực tiếp báo danh Ta là Lý trường sinh Nghe được lời của trường sinh, bổ đầu vốn là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Ngài chính là anh Dũng Thân Vương. Trường sinh nhẹ gợt đầu. Xác định thân phận của trường sinh, bổ đầu lập tức mang theo một đám bổ khoái quỳ xuống đất bái kiến. Giả dối là giả dối, là thật thì là thật. Đừng nói đám người đầu to cùng với bốn đại cao thủ luôn đi theo anh Dũng Thân Vương là hình tượng ăn khớp. Chính là đám người đồ to không ở đây. Trường sinh ung dung khí độ cũng đủ để chứng minh hắn chính là vương gia. Không cần nhìn quan ấn cũng biết hắn là vương gia chắc chắn sẽ không quỷ sai. Trường sinh nguyên bản vẫn đang phát sầu như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý bỏ qua tà tá mục cùng Ni Tăng Thiên Diệp mà bỏ khoái đến vừa đúng cho hắn lý do hợp lý chỉ nói đám người tà tá mục là khâm phạm triều đình mà 5 người mình Muốn hướng phía Bắc giải quyết việc công Không thể chỉ hoãn thời gian Hai tên không phạm bị bắt Cũng không tiện mang theo người liền sẽ do quan phủ địa phương Đem hai người áp hướng Trường An Giao cho hình bộ thẩm vấn định tội Sau đó Trường sinh lại tự mình động thủ Phong điểm mấy chỗ huyệt đạo Của Ni Tăng Thiên Diệp cùng tá tá Mộc Lúc này mới khiến cho Bổ Khoái Đem hai người mang đi Tà tá mộc cùng Nita Thiên Diệp đều là tu vi lam khí. Lưng khí của tà tá mộc cũng không có bị phong. Chú đích bổ khoái căn bản không phải là đối thủ của hai người. Hai người tùy thời có thể thoát khốn chạy trốn. Giặc hoa sử dụng ngựa cũng sẽ bị xung công. Trên người mấy người còn tìm tới đồ vật thì đều bị trường sinh lưu lại. Đợi bổ khoái áp lấy tà tá mộc hai người rời khỏi. Trường sinh mạnh cho chủ tiệm khách sạn, nắm chặt thời gian sửa trị đồ ăn. Đám người chỉ điền ngồi ngựa, chỉ là màu sắc gần với tọa kỵ của mấy người. Tốc độ chạy nhanh, nhưng có cách biệt một trời một vực. Chúng nhân phe mình, chính là chậm một canh giờ mới khởi hành, cũng có thể trước canh ba ung dung đi tới nơi. Khiêu sát của ngựa cũng rất nhạy cảm. Hơn nữa trưởng sinh trước đó, truy đuổi tà tá mộc, Hắc công tử cũng đã chứng kiến hắn Biết rõ trường sinh đang ở trong khách sạn Liền dẫn theo Ba con hãn huyết bảo mã đi tới chỗ gần Đồng thời với lúc Ở khách sạn nhóm lửa nấu cơm Trường sinh mệnh cho Thích Huyền Minh Đem Hắc công tử Trở đi bốn cái giường chăn thao xuống Phân cho bốn người Trường sinh so với đám người đầu to Đến sớm nửa ngày Hơn nữa lại xảy ra biến cố như vậy Tự nhiên không có người hiểu kỳ Cha tìm trường sinh là khi nào rời khỏi quân doanh Trước khi đồ ăn lên bàn Chúng nhân ngồi vây quanh bên cạnh bàn Trường sinh đem việc này Hướng chân tướng nói rõ cho bốn người Đợi trường sinh nói xong Đầu to quy trình suy nghĩ Cố gắng chảy vuốt Xem ra Chúng ta trước đây Tiến tới Đông Hải Cũng không có toi công bận rộn Quả thực Đã đem chủ lực của giặc hoa lừa gạt trở về đông doanh. Cũng không thể nói là chủ lực của giặc hoa. trừng sinh mở miệng sửa chữa. Nguyên bản giặc hoa tụ tập tại trung thổ cũng không ít. Bị chúng ta lừa gạt trở về. Chỉ là sau này tới trợ giúp bọn hắn. Xác thực nói là thất đại gia tộc mà không phải là bát đại gia tộc. Bởi vì có một gia tộc trong đó. Ở thời điểm giao thừa tập kích thư châu đã bị chúng ta tiêu diệt. Đầu to gần đầu, sau đó mở miệng nói ra. Nói cách khác, tìm được xỉu nghiêu chính là những tên giặc hoa đang ở trung thổ. Đúng, trường sinh nói ra. Nhân số hiện tại còn chưa rõ ràng. Có thể xác định chính là Tam Lăng Sâm đứng đầu. Cũng chính là cái tên trộm nghịch lân làm pháp gọi lửa. Tên này là một pháp sư Tu Vi Động Nguyên. Đồng doanh không có đạo sĩ. Pháp sư đồng doanh Có chút giống với đạo sĩ trung thổ Cũng có thể niệm chú làm pháp Đợi chúng nhân gần đầu Trường sinh tiếp tục nói Lần trước nhìn thấy tam lăng xâm Là ở ngoài cửa cung của trường An Lúc đấy Phục bộ hương nại am hiểu dịch dung Cũng cùng hắn một chỗ Cũng không biết lúc này Phục bộ hương nại có phải ở bất hàm sơn hay không Trường sinh nói xong Đầu to chỉ vào Tấm địa đồ tơ lụa trên bàn Cái điểm đỏ này Chính là vị trí của xỉu nghiêu hay sao? Đúng Trường sinh gật đầu Cùng với Long mạch diễn giải đồ phổ Ở trong tay ta Đánh dấu vị trí đại khái cũng giống nhau Kỳ thật Coi như không phải là địa đồ này Chúng ta cũng có thể đi tìm qua Chẳng qua không có đường đi cụ thể Mà tấm bản đồ trong tay giặc hoa phế đánh dấu đường tắt đi tới nơi đó. Ta vừa rồi đại khai tính toán ra, nơi này cách chúng ta cũng có chừng hơn 700 dặm. Trường Sinh trước đây đã từng đem long mạch diễn giải đồ phổ giao cho Dương Khai. Đồng thời với lúc nói chuyện, Dương Khai lấy ra địa đồ trả lại cho Trường Sinh. Đầu to lại lần nữa nói, dựa theo lời nói vừa rồi của ngài, Tam Lâm xâm đám người, hẳn là nghĩ Cùng với đám chỉ điền Diễn xuất song hoàng lừa gạt địa chi Sau khi lấy được tín nhiệm của địa chi Thì sẽ do chỉ điền động thủ giết chết địa chi Trước mắt Chúng ta đã đem đám người chỉ điền giết chết Nếu như chúng ta Trước thời gian ước định đi qua Đám người tam lăng sâm coi như gặp Hẳn là cũng coi chúng ta chính là đám người chỉ điền Đúng Trường sinh gật đầu Đây là cơ hội của chúng ta Chúng ta có thể thừa dịp bọn họ không phân biệt thật giả Bạo khởi tập kích Đem đám người tam lăng xâm Một mẻ hốt gọn Trường sinh nói xong Đám người đầu to tất cả đều gợt đầu Trường sinh quay đầu nhìn về bên cạnh Vừa rồi trong số các người Kẻ nào đã lục soát thi thể của trì điền Là ta Dư nhất tiếp lời Chẳng qua từ trên thi thể kia Không có phát hiện Đồ vật đặc thù gì Ở chỗ ngựa ngồi lên Lại phát hiện ra một sự vật kỳ quái Dư nhất nói xong Đem kiện sự vật kia Phòng tới trên bàn Nhìn thấy vật này Trường sinh lông mày co chặt Đây là cái thứ gì Trường sinh chương 497 Pháp khí thần bí Dư nhất Thả lên trên bàn Là một đồ vật tương tự với chảy cán bột Kích thước một tấc Dài một xích Toàn thân đen kịt Một mặt có một bộ vòng ba tầng Từng bộ vòng đều có khắc lên Rất nhiều văn sức Trong lòng nghi ngờ Trường sinh liền tiện tay cầm lên món đồ vật kia Vật này vào tay có chút trầm trọng Một vài chỗ có bám vào màu xanh đồng, bởi vậy có thể thấy được vật này là do thanh đồng chế tạo. Lại nhìn chi tiết, gậy đồng này một mặt có 3 tầng vòng đồng bề rộng chừng một ngón tay. Cái gọi là 3 tầng cũng không phải là nội ngoại 3 tầng, mà là trên dưới 3 tầng. Cái vòng đồng cuối cùng ở trên gậy đồng còn có đồ án âm dương. Tầng thứ hai vòng đồng thì có ngũ hành đồ án. Mà tầng thứ ba vòng đồng thì có bát quái đồ hẳn. Ở bên trên tầng thứ ba vòng đồng, tới gần chính giữa vòng đồng, có một cái hình tròn nhỏ nhô lên, lớn chừng ngón cái. Lại nhìn một mặt khác của gậy đồng, bên trong có hơi lõm, căn cứ vào chỗ lõm, có thể tính ra vật này một mặt hẳn là có thể mở ra, chẳng qua nhiều năm không có mở ra là đã bị. Ẩm gì xét Tưởng tận xem xét Trường sinh nghiêng người né qua chúng nhân Thử nghiệm Ấn vào đồ hình trên vòng đồng Ấn không được Sau đó lại thử nghiệm chuyển động Có thể chuyển động cũng có tiếng vang Ba tầng vòng đồng Đều không có chỗ trống không đồ hán Đem một tầng vòng đồng Hồi phục lại chỗ trống Trường sinh lại thử nghiệm Tầng thứ hai vòng đồng Chưa từng nghĩ tới lại không di động được. Một lúc sau, trường sinh có thể xác định vật này là một kiện vũ khí không rõ công dụng. Ba tầng vòng đồng có một hình tròn nhô lên. Hình tròn này vô cùng có khả năng là cơ quan phát động vũ khí. Chỉ cần không ấn vào hình tròn này, dù là chuyển động tầng thứ 3 vòng đồng cũng sẽ không phát động. Nghe đến đây, trường sinh liền thử nghiệm chuyển động tầng thứ ba vòng đồng. Thêm chút chuyển động toàn bộ gợi đồng, liền sinh ra kịch liệt chấn động. Bởi vì chấn động dị thường, mà lại chấn bức rất lớn. Gợi đồng suýt chút nữa rời tay. Trường sinh thế thế vội vàng, cầm lấy thật chặt. Mà đám người đầu to nhìn thấy vật này đã bị phát động. Cũng là khẩn trương vạn phần, ngưng thần đề phòng. Trường sinh cũng không biết lúc này, ẩn xuống hình tròn nhô lên, thì sẽ bán ra vật gì... Từ cái gậy đồng này Không biết rõ Lên không dám tùy tiện thử nghiệm Chỉ có thể đem vòng đồng từ trên cao Kéo từng cái trở về vị trí cũ Khi trở về vị trí cũ Gậy đồng kịch liệt chấn động Liền biến mất Mà toàn bộ các vòng đồng khác Đều trở lại vị trí cũ Trường sinh đem gậy đồng Thả lên trên bàn 5 người đối mặt nhìn nhau Nghi hoặc Lúc này trường sinh đã biết rõ Vật này Chính là pháp khí có thể tổn thương tới địa chi mà Tata Bộc nói tới. Nhưng thứ này khẳng định không phải là hỏa khí. Hơn nữa phương pháp sử dụng cụ thể của vật này cùng với công kích đối tượng có được hay không thì cần thêm một bước phỏng đoán. Sau đó đầu to đưa tay cầm lấy căn gậy đồng, quan sát rồi mở miệng nói ra. Thứ này đều gì xét nhiều năm. Nhìn hình dạng và cấu tạo, hẳn là đồ vật thời kỳ tiền tầng, trường sinh nói ra. Trước đây, hẳn đã từng nhiều lần đi qua Thái Bình khách sạn, mà nghe ra cũng có rất nhiều đồ cổ. Lão Đông Tây nhìn rất nhiều, bất đồng niên đại đồ vật, có bao nhiêu đặc điểm, trong lòng cũng có đại khai nằm chắc. Đầu to chỉ vào đồ hình trên vòng đồng rồi mở miệng nói. Một vòng phân âm dương, hai vòng Phần ngũ hành Ba vòng Chia ra hẳn là bát quái Nếu như vậy coi ra Vật này có thể phun ra 15 loại bất đồng đồ vật Không phải là 15 loại Là 80 loại Dương Khai lắc đầu Nghe được lời của Dương Khai Đồ to như mày quan sát cậy đồng trong tay Thứ này thân hình cũng không lớn Nếu như có nhiều tổ hợp như vậy Cơ quan bên trong Hẳn là còn phức tạp hơn Đồ to nói xong nhất một bên mở miệng tiếp lời Chính là lỗ ban khi còn sống Mặc tử trùng sinh Cũng không có khả năng Từ đồ vật nhỏ như vậy Nhét vào 80 loại cơ quan Ta cảm giác Thứ trọng yếu nhất chỉ có một Giống như là tiền bạc Mà 80 loại tổ hợp Chỉ là 80 loại bất đồng Phương pháp dùng tiền mà thôi Không phải là không có lý Trường sinh gật đầu Bất đồng tổ hợp Có thể công kích bất đồng mục tiêu. Có dám hay không tìm một chỗ không người thử. Đầu to lòng hiếu kỳ nổi lên. Vẫn là thôi đi, Trừng sinh lắc đầu. Chúng ta không biết thứ này có thể dùng được bao nhiêu lần. Không thể không công lãng phí một lần. Trừng sinh nói xong, Dương Khai đưa tay cầm lấy gậy đồng trong tay đầu to. Rồi nói ra. Ta cảm giác vòng 1 có âm dương. Đại biểu là đối phó vật còn sống Cùng âm vật Ngũ hành cũng không khó lý giải Bất kể là âm vật hay là vật sống Luôn có ngũ hành tương ứng Mà bát quái Cũng là vạn vật Thế gian bất đồng thuộc về Đầu to cái hiểu cái không Âm dương ngũ hành Người nói còn có đạo lý bắt quái là đại biểu tới cái gì Dương Khai giải thích Có thể đại biểu Công kích mục tiêu bất đồng Nói ví dụ trong bát quái Đoài là chỉ thiếu nữ Mà trấn là trưởng nam Nếu như mục tiêu là nam tử lớn tuổi Liền khả năng cần đem vòng 3 chuyển tới chấn Cũng có khả năng đại biểu Bộ vị công kích bất đồng Trong bát quái Đầu là càn, bụng là khôn Nếu như muốn công kích đầu của đối phương Liền đem vòng 3 chuyển tới càn Dương khai không giải thích còn tốt Càng giải thích, đầu to càng trở nên hồ đồ Lộn xộn cái gì? Người cũng không phải là đạo sĩ Người thế nào hiểu được chú đi này? Tà luyện chính là chu thiên thần công Tự nhiên hiểu được âm dương ngũ hành Dương Khai nói ra Lúc hai người nói chuyện Tiểu nhị thận trọng đưa tới cơm canh Chúng nhân liền tạm dừng suy diễn Bắt đầu bưng chén cơm ăn Dương Khai đem cái đầu đưa cho trường sinh Trường sinh khoát tay không tiếp. Đồ vật tùy thân ta đã không ít. Thứ này rất là nặng. Ta mang theo người cũng không tiện. Người cầm lấy đi. Nghe trường sinh nói như vậy. Dương gai liền thu hồi gậy đồng bưng lên bát cơm. Nhị ra tinh thông cơ quan tạo vật. Ngày khác gặp phải nhị ra có thể thỉnh hắn suy diễn một phèn. Chúng nhân ăn bây giờ là mì nước. Liền chính là dưa muối. Đây cũng chính là thức ăn thông thường Trường sinh thời điểm ăn cơm thuận miệng nói Thứ này không thuộc về cơ quan ảm khí Ta trước đây nghe bọn hắn nói Thứ này là một kiện pháp khí Ta đoán bên trong hẳn là che giấu một kiện đồ vật rất thần kỳ Giả qua từ chỗ nào tìm ra đồ tốt như vậy? đầu to hỏi đầu to tay chân đều ngắn Với đồ ăn cũng khó khăn Trường sinh liền đem bắt dưa muối ở trên bàn, hướng về phía bên bờ bàn ăn xê dịch, sau đó mở miệng nói ra. Ta cảm giác hẳn là tử phúc trước kia mang đi. Thời kỳ tiền tần, mặc dù không có đạo sĩ, nhưng cũng có phương sĩ. Phương sĩ so với đạo sĩ hậu kỳ có chút tương tự. Địa vị trước kia của tử phúc tương đường với hộ quốc chân nhân lúc này, có thể nói là quyền cao chức trọng. Thời điểm hắn đi, liền không có dự định trở lại. Đồ vật có thể mang đi, khẳng định cũng sẽ nghĩ cách mang đi. Doanh chính, đúng là khuyết tầm nhãn. Tìm cái gì mà trường sinh bất lão dược, trên đời nào có vật kia. Đầu to nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ai? Khoan hãng nói, thật đúng là có. Huyền phượng đảo, cửu thiên tiên lộ, liền có thể trường sinh bất lão. Đúng rồi phương gia, ngài nói doanh chính trước kia có phải không tìm là kiểu thiên tiên lộ. Chuyện này ai biết được, trường sinh lắc đầu. Chẳng qua huyền phượng đảo, đích xác là ở Đông Hải. Từ phút lựa chọn phương vị, ngược lại là chính xác. Chiều thét lời của ngài, giặc qua trong tay, hẳn là cũng không thiếu đồ vật tốt. Đầu to thôi miệng nói ra. Tiền tần nhất thống Cửu châu. Thu hết bảo vật thiên hạ. Thần binh lợi khí. Cùng bí tịch võ công. Khẳng định vơ vét không ít. Trường sinh nói. Chẳng qua có thể tổn thương địa chi. Hẳn là không nhiều. Chúng ta lần này. Coi như nhất tiễn xong điều. Chẳng những. Đem pháp khí mà giặc hoa dùng để đối phó địa chi. Cũng đoạt lấy. Kế tiếp. Còn có thể đi tới bất hàm sơn. Đem đám người tam lăng sâm. Một mẻ hốt gọn. Ta cảm giác. Đám người tam lăng sâm. Hắn là chủ lực tìm kiếm địa chi của giặc hoa Đem bọn hắn giết chết Chúng ta kế tiếp Tìm địa chi khác Liền không gặp được trở ngại Bởi vì cái gọi là Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái đám người đầu to một đường buôn ba Nguyên bản có nhiều hoài hoài Nghe trưởng sinh nói như vậy Tức thì tâm tình thật tốt Tinh thần phấn khởi Chúng nhân ăn nê Bắt đầu chỉnh đốn lên đường Nhưng vào lúc này, tên bổ đầu trước đó áp giải Tà táo Mộc cùng Ni Tăng Thiên Diệp kinh hoàng thất thố chạy tới. Nhìn thấy trường sinh lập tức uốn gối quỷ xuống, liên thanh thỉnh tội. Chỉ nói bản thân ban sai bất lợi, khiến cho Khâm Phạm chạy mất. Trường sinh nguyên bản, liền muốn để cho Tà táo Mộc cùng Ni Tăng Thiên Diệp chạy đi, tự nhiên sẽ không trách cứ bổ khói. Biết do Tà táo Mộc chạy đi, chắc chắn nhất định sẽ hướng Nam. Lo lắng hắn, mang theo ni tang thiên diệp bị thương trên đùi, sẽ bị bổ khoái đuổi theo. Trường sinh liền mệnh cho bổ đầu, truy đuổi về hướng Tây. Đợi đến khi bổ đầu như được đại xá đứng dậy rời đi, chúng nhân trở mình lên ngựa, rời khỏi thẩm châu, lao nhanh hướng Bắc.